Điền Bảo Khánh vừa nói xong thì một số cảnh sát đã xông vào hiện trường để bắt giữ Trần Đình. Lưu Di Tâm cùng với trợ lý của cô ta, với cả một nhóm nhân viên nữa của công ty giải trí đều nở một nụ cười đắc thắng. Cả nhà của tổng Xính Đình thấy vậy thì đều trở nên lo no nắng. Bây giờ mọi người tại hiện trường thì lại nhìn tới Trần Đình với cả một sự thương hại. Ở trong lòng thầm nghĩ, đắc tội ai không đắc tội, lại dám đắc tội tới lãnh đạo. Anh ta sắp gặp phải xui xẻo rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này thì lại đột nhiên có một tiếng quát như sấm Dừng tay! Tiếng hét vang vọng và mạnh mẽ này khiến cho mấy cảnh sát đó phải nhanh chóng dừng lại Đường Bảo Khánh chẳng đầy thức giận quay đầu lại, không hăng niệm trị bấy Ai kêu dừng tay vậy? À, ông Phạm Tướng Quân, sao ngài lại tới đây? Mọi người tại hiện trường cũng kinh ngạc nhìn về phía của người đó Đó là một người đàn ông trường điện không cao lắm, nước da ngầm đen, cương trắng phi thường mặc trang phục trung tướng trông có vẻ uy nghiêm bá khí ông ta chính là tổng tư lệnh quân khu Kim năng Phạm Thụ Hân, Phạm tướng quân phía sau Phạm Thụ Hân thì còn có một nhóm người cấp dưới cũng như là một số lượng lớn binh lính được trang bị đạn thật Phạm Thụ Hân trợn mắt nhìn thấy đám người của Đường Bảo Khánh lớn giọng hét lên: “Đôi mà không đến thì các người thật sự là muốn vô pháp vô thiện sao? Các người vậy mà dám bắt anh ấy? Các người có biết anh ấy là ai không?” Đường Bảo Khánh sững sờ nhìn tới Trần Ninh, căng xa đầu nhìn nói Phạm Thương Quân à, tôi thật sự không biết anh ta là ai Tôi đã hỏi anh ta, nhưng anh ta nói tôi không xứng để biết Phạm Thủ Huân nướng tiếng điện nói Ông thật sự không xứng, bởi vì ngài ấy là lời của Thủ Phạm Huân còn chưa nói hết Trần Ninh đã đột ngột lên tiếng Tôi chỉ là một cựu chiến binh thôi, không thể nhìn nổi rằng người khác xức phạm binh lính mà thôi Phạm Thủ Huân bị Trần Ninh ngắt lời Nghe Trần Ninh nói như vậy là tức sững sờ. Ngay sau đó thì ông ấy mới nhớ ra Lúc trước khi được thông báo về chuyến thăm kim năng của siêu thoái Thì liền nghe nói rằng thằng Thiếu Xoái rất là muốn kiềm tốn Che giấu thân phận thực sự Hiện tại thì xem ra Thiếu Xoái thực sự không muốn phổ trường Càng không muốn để lộ ra thân phận ở nơi cầm cộng Phạm Thủ Hân lập tức nói lớn Đúng vậy, anh ấy tên là Trần Ninh Mặc dù là một cựu chiến binh Nhưng anh ấy không phải là một kẻo chiến binh bình thường Anh ấy đã lập vô số công lao ở Bắc Cảnh Nếu như tất cả các huy chương của anh ấy mà đeo lên Thì có thể phù kín một bộ quân phục đó Anh ấy là anh hùng của quân đội chúng ta Người mà tôi ngưỡng mộ nhất trong cuộc đời cũng chính là anh ấy Có thể nói rằng anh ấy chính là thần tượng của tôi Mẹ kiếp! Vậy mà các người dám bắt nạt anh hùng quân đội của chúng ta ừ. Bắt nạt thần tượng của tôi sao Các người muốn tìm chết ừ. Nghe vậy, mọi người tại hiện trường đều há hốc mồm Kinh ngạc nhìn thấy Trần Linh Nhưng trên dĩ trông nũ lỡ xa vẻ mặt sướng sờ Chẳng trách Trần Ninh đã rất là tức giận khi nghe thấy Lưu Tâm Di xúc phạm Bình Đính. Hóa ra Trần Ninh cũng là một quân nhân. Hơn nữa, có vẻ chính là một vị quân vương. Điều họ không biết chính là Trần Ninh không phải là quân vương mà lại là chiến thần. Cả nhà của Tống Chính Đình cũng kinh ngạc nhìn thấy Trần Ninh. Sau đó, họ mới biết rằng Trần Ninh đã có rất nhiều đóng góp cho quân đội. Là một anh hùng thật sự. Đường Bảo Khánh, Lưu Tâm Di và cả những người khác đều sướng sở. Thất vận của Trần Ninh không đơn giản. Hơn nữa... Phạm Tướng Quân còn hãy khen ngợi Trần Ninh nhiều tới như vậy. Đường Bảo Khánh vừa vàng cười nhịn nói. Hiểu lầm, hiểu lầm. Chuyện này có hiểu lầm rồi. Tôi xin lỗi Trần Tiền Sinh. Sau khi Đường Bảo Khánh nói xong, ông ta nháy mắt với cả Lưu Tâm Di và liền nói. Lưu Tiểu thư à, chuyện này cô cũng không oan rồi. Có cũng không thể trách được. Trần Tiền Sinh đã đánh cô. Cô mau xin lỗi Trần Tiền Sinh đi. Nhìn thấy Trần Ninh có nai nịch không nhỏ. Lưu Tâm Di chỉ có thể xin lỗi Trần Ninh trong sự bất bình. Trần Ninh dừng dừng để nói, xin lỗi tôi có ích gì, người bị cô xỉ nhục không phải là tôi, mà chính là những chiến sĩ chiến đấu chống nũ nụt ở hiện trường, cô phải xin lỗi bọn họ. Liêu Tâm Di rất là không cam tâm, nghiến răng nói lại xin lỗi với tất cả các người chiến sĩ chiến đấu chống nũ nụt tại hiện trường. Đường Bảo Khánh cười nên nói, Phạm tướng Quân à, Trần Tiên Sinh nữa, tôi và Liêu Tiểu Thư đã xin lỗi rồi, các anh xem rằng chuyện này có thể bỏ qua như vậy không? Trần Ninh Đạnh Nùng Điển nói Vừa rồi, tôi đã nói đó là cơ hội cuối cùng của cô ta Nhưng lúc đó cô ta không trân trọng Bây giờ phạm tướng quân tới Cô ta mới chỉ nói Đã quá muộn rồi Liêu tâm Di ngạc nhiên Ý anh là gì? Trần Ninh Đạnh Nùng Điển nói Không có ý gì cả Cô không có phẩm chất Để làm nghệ thuật và tố chất quá thấp Cô không xứng làm ngôi sao hay là tấm cường tốt Tôi đã cho cô 3 ngày Để thông báo rút lui khỏi làng giải trí Nếu cô không thì cứ chờ đó mà bị phong sát đi Liêu Tâm Di lập tức mở to hai mắt, vừa sợ lại vừa giận. Anh nói cái gì? Muốn phong sát tôi? Anh cho rằng là anh là ai đây? Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Tôi là ai cũng không quan trọng. Nếu như cô không muốn tự động rút lui khỏi giới giải trí, vậy thì việc của cô có bị phong sát hay không thì không phải là ba ngày sau sẽ rõ hết sao? Trần Ninh nói xong thì liền ngừng nói chuyện với cả Liêu Tâm Di, quay đầu nhìn tới đường Bảo Khánh. Ông là giám đốc đài truyền hình Kim Năng Đường Bảo Khánh cẩn thận liền nói vâng trần tiến gạt đầu tôi nắm tôi muốn ông công khai hành vi xỉ nhục các chiến sĩ trong ngũ của cô ta hôm nay cho công chúng được biết đường bảo khánh nghe vậy thất thanh chỉ sợ không thích hợp phạm thủ hân trịnh trọng để nói giám đốc đường có phải rất khó thực hiện hay không hay là tôi gọi điện cho tỉnh tôi đại nhân đây đường bảo khánh run rẩy toàn thân nhanh chóng để nói không cần không cần tôi sẽ làm theo chỉ thị của trần tiến sinh Tin tức tối nay sẽ phải báo cáo chuyện này một cách trung tâm. Phạm Thủ Hân là trung tướng, nếu như khiến cho Phạm Tướng Quân đích thân gọi điện cho tịnh tôn đại nhân, vậy thì ước tính rằng chức vụ giám đốc đài truyền hình của Đường Bảo Khánh cũng sẽ dừng ở đây. Đường Bảo Khánh cũng không quan tâm nhiều nữa, bất kể nêu tâm di danh tiếng như thế nào, điều quan trọng là phải giữ được vị trí của mình chứ. thấy giám đốc Đường đã đồng ý, tối nay sẽ công khai tin tức xị nhục các chiến dĩ chống nũ của mình, nêu tâm di non nắng và tức giận đến mức không thể kiềm được nước mắt. Cô ta biết rõ ràng một khi sự việc này đã bị công khai thì sự nghiệp ngôi sao của cô ta cũng sẽ kết thúc ở đây Nêu tâm di khóc vô cùng là thương tâm và cũng hối hận nhưng mà tiếc rằng là trên đời không có thuốc hối hận Cuối cùng còn có cả một nhóm nhân viên bảo vệ của công ty giải trí hoa diệt đến đưa cô ta giải đi trở lại công ty Bàng Đức, ông chủ của công ty giải trí hoa diệt nhìn thấy Nêu tâm di khóc nóc quay lại thì kinh ngạc điện hỏi đã xảy ra chuyện gì? Nữ trợ lý của Lưu Tâm Di ngay lập tức thêm mắm thêm muối báo cáo với cả ông ta. Ông chùa như tiểu thư bị người khác ức hiếp, có một tên cựu chiến binh là Trần Ninh đã đánh Lưu Tiểu Thư. Anh ta dựa vào việc có mối quan hệ tốt ở trong quân đội, nên đã ra lệnh cho giám đốc đường đưa tin bôi nhỏ Lưu Tiểu Thư, còn đe dọa sẽ phong sát Tiểu Thư nữa. Cái gì? lại là Trần Ninh ơ? Bang Đức vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, Vì là Trần Ninh đã vừa mới phế đi một trong hai cây đại thụ hái ra tiền của ông ta là Dương Trật Hai ông ta bị thua nổ nặng Bây giờ Trần Ninh vậy mà lại còn định phong sát nốt cả Lưu Tâm gì nữa Bác Đức cố cùng tức giận Cậu nhóc này thật giỏi Mỗi hận lần trước tôi còn chưa tính toán rõ ràng với cậu ta Cậu ta lại còn dám động đến nghệ sĩ của tôi nữa Tôi mà không xử chết cậu ta thì chắc không phải họ bàng rồi Lưu Tâm gì khóc để nói Ông chủ à Trần Ninh có vẻ như là nay thì không nhỏ đâu Bang Đức bình tĩnh lại không sao đâu. Tôi sẽ tìm người kiểm tra thông tin của cậu ta trước khi ra quyết định. Nói là làm, Bang Đức ngay lập tức tìm hiểu thông tin của Trần Ninh. Ông ta đã liên hệ với văn phòng đăng ký hộ khẩu của đồn cảnh sát, nhanh chóng tìm thấy thông tin hồ sơ hộ khẩu của Trần Ninh. Hồ sơ dữ liệu của Trần Ninh cho thấy rằng Trần Ninh là một cậu chiến binh đã lần lượt giành được những bằng khen hạng 3 còn có vô số lần hạng gì và không có gì khác nữa. Lưu Tâm di sững chót, ngạc nhiên để nói. Lúc đó Phạm Tướng Quân đã nói rõ ràng Trần Ninh là một anh hùng ở trong quân đội. Anh ta đã lập được vô số chiến công ở trong quân đội và những nguy trương anh ta giành được có thể đeo kín cả một bộ quân phục. Vì sao hồ sơ ở trong quân lại hiển thị Trần Ninh chỉ có 2-3 lần có quân công thế này? bang Đức Mạnh Dạn liền đoán, có thể là Trần Ninh là một cựu chiến binh bình thường. Phạm Trường Quán đã tức giận vì cô đã xúc phạm các chiến sĩ trong nữa. Vì vậy, ông ấy đã cố tình nói rằng Trần Ninh là một anh hùng cựu cựu. Ông ấy đã cố tình mượn cớ để trừng phạt cô đó. Nhiêu tâm di thì lại khóc. Hả? Vậy làm sao bây giờ? Bằng đức niệm an ủi. Không cần phải vội đâu. Cô là nghệ sĩ đạt bảng vàng duy nhất còn lại của công ty chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Tôi sẽ tìm cách loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực của vụ việc này đối với cô để cô tiếp tục làm một ngôi sao lớn. Về phần tên nhóc Trần Ninh, tuyệt đối sẽ không thể buông tha cho cậu ta. Tôi muốn cậu ta chết thật khó coi ngay sau đó, bàng Đức đã liên lạc với cả bạn của mình là Đường Bảo Khánh. Hy vọng Đường Bảo Khánh có thể giúp ép tin tức xuống, không phát gì nữa. Đường Bảo Khánh cởi khổ nên nói, Ông bạn già, không phải tôi không giúp ông, mà lần này là Phạm Tướng Quân đích thân yêu cầu làm như vậy. Nếu tôi dám làm trái mệnh lệnh của Phạm Tướng Quân, ông ấy chỉ cần gọi điện cho tỉnh tôn thôi, là tôi sẽ mất chức rồi. Bàng Đức chán nản nhìn nói, lẽ là không có cách nào cứu được sao? Đường Bảo Khánh kết phục, Đài truyền hình kim năng của chúng tôi chỉ đang đưa tin Ảnh hưởng không có nghiêm trọng lắm Ông tranh thủ lúc này vẫn còn một chút thời gian Hãy nhanh chóng tiến hành các hoạt động quan hệ công chúng đi Tìm kiếm các tin tức lóng bỏng khác để ép chuyện của lưu tự tư xuống Thì ước chừng vẫn còn có thể là không lớn đâu Bàng Đức cố ý để nói Nêu tâm di đã xúc phạm các chiến sĩ trọng nỗ Phạm Tướng quân muốn kỷ luật dạy dỗ Nêu tâm di một chút thì cũng thôi đi Nhưng tên nhóc Trần Ninh, vậy mà đại báo Newton gì phải rời khỏi nàng giải trí trong vòng 3 ngày, nếu không sẽ bị phong sát vĩnh viễn. Đây là chuyện gì chứ? Đường bảo khách lập tức liền chỉ bới rồi nói. Lúc đầu tôi nghe lời miêu tả của Phạm Tướng Quân, con tưởng rằng Trần Ninh nợ hại đến đầu. Tôi vừa nhờ người bạn ở bên hộ khẩu kiểm tra hồ sơ. Anh ta chỉ là một tiểu đội trưởng và mới nghỉ hưu trong quân đội, không có nợ hại như những gì Phạm Tướng Quân nói đâu. Vậy vậy ông chỉ cần nghe mấy lời của Trần Ninh nói là được rồi, chứ tin làm cái quái gì chứ Bằng Đức cười niệm nói, Thì tôi cũng đã kiểm tra thông tin của hắn rồi, Quả nhiên là người bình thường thôi. Vậy được, tôi sẽ tiến hành quan hệ công chúng ngay bây giờ, Để cứu nấy sành tiếng cho lưu tầm gì. Sau này, tôi sẽ lại khiến cho tên nhóc Trần Ninh đó phải chết. Nói là làm, Bằng Đức lại ngay lập tức ra lệnh cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty giải trí Hoa Diệt, Phải hành động ngay lập tức, Tìm kiếm nhiều thông tin nóng hổi, Muốn sử dụng tin tức lớn của các người khác, Để hạ thấp ảnh hưởng chuyện xấu của Lưu Tâm Di Ban đêm, bạn Đức, Lưu Tâm Di và những người khác đều ở trong phòng họp của công ty để làm thêm Đúng bảy giờ tối, bạn Đức nói với cả thủ hạ của chính mình Được rồi, giờ tin tức đã bắt đầu Bật đài truyền hình kim năng lên xem tình hình bản tin đi Ngay lập tức, có người cầm điều khiển TV bật ra trên tường Vừa mở TV lên thì nhìn thấy chính là bản tin tiếp sóng Một người dẫn bản tin tướng Mạo nghiêm túc đang chỉ trích khai gắt Gần đây nụ nụ xảy ra ở rất nhiều nơi Cán bộ chiến sĩ cả nước tham gia trong nữ cứu nạn Thậm chí còn có rất nhiều là chiến sĩ đã hy sinh vô cùng đã xúc động lòng người Nhưng mà lại có một số người được gọi là Minh Tinh Dựa vào chiêu bài đến hỏi thăm đánh bóng tên tuổi Có một nữ Minh Tinh như vậy tên nào lưu tâm gì ở thành phố Kim Năng Bề ngoài cô ta nói rằng tới để hỏi thăm những chiến sĩ chiến đấu ở tiền tuyến Chống chọi với nỗ đột Nhưng trên thực tế là để phô dương sạch tiếng Cô ta là vì để nằm màu Đã ngăn nhân xỉ nhục các chiến sĩ trông nỗ Bàng Đức thấy vậy thì trợn to mắt Lộ vẻ kinh hãi Trời ạ, không phải nói rằng là chỉ phát sóng tin tức Của đài truyền hình kim năng thôi sao Làm sao lại còn phát trực tiếp Tin tức sóng như thế này chứ liêu tâm di cảm thấy rằng thế giới quay cuồng Gần như là ngất diều ngay tại chỗ Đã lên cả bản tin tiếp sóng rồi Cho dù là công ty của bọn họ có chi bao nhiêu tiền đi cho quan hệ công chúng đi chăng nữa. Cho dù là bỏ ra bao nhiêu tiền để tìm kiếm những tin tức nóng bỏng khác thì cũng không thể cứu được cô ta. Cô ta không kìm được nước phát. Giờ phút này cô ta cuối cùng cũng biết rằng mình đã hối hận. Đáng tiếc rằng là mọi thứ cũng đã quá muộn. Con đường là minh tinh của cô ta. Về cơ bản thì đã bị khai tử rồi. Bằng Đức trong lòng đầy tức giận. nhấc điện thoại lên gọi cho đường Bảo Khánh hỏi là có chuyện gì vậy. Bản thân Đường Bảo Khánh cũng khó hiểu, khó khăn điện nói. Tôi không biết làm sao mà bản thảo của tin tức này lại được đưa lên một cách khó hiểu như vậy. Hơn nữa, bản tin tiết sóng còn sử dụng tin tức này. Hẳn là một số lãnh đạo ở trong đài của chúng tôi đã nhìn thấy bản tin tức của bản tin này nên đã chỉnh lên cấp trên. Băng Đức tức giận. Bây giờ thì hay rồi. Hai nghệ sĩ kiếm được tiền nhiều nhất của công ty giải trí của tôi đều bị Trần Ninh hại không còn gì. Đường Bảo Khánh lại thuyết phục. Ông chủ Bang à, hãy bình tĩnh đi." Bang Đức thì tức giận liền nói: "Hai mỏ vàng của tôi không còn nữa, làm sao tôi có thể bình tĩnh được đây? Trần Ninh chắc không xong chuyện này với tôi đâu." Bang Đức nói xong thì liền cúp điện thoại. Mặt của Bang Đức tái mét. Mọi người ở trong phòng thì đều cúi đầu sợ hãi trước sự tức giận của ông chủ Bang. Bang Đức chậm rãi liền nói: "Vương Phong Nơi, ngay đẹp tức, cánh tay đắc lực của ông ta chính là Vương Phong Nơi liền đáp: "Ông chủ có tôi." Bang Đức lại hỏi: Tà thần đến Kim Năng chưa? Phương Phong lôi gật đầu. Báo cáo ông chủ. Tà thần vừa mới đến Kim Năng hai giờ trước. Hiện tại đang ở khách sạn hội cảnh nghỉ ngơi. Chờ lệnh của ông. Bán Đức nhau mắt lại. Bảo tà thần lập tức động thủ giết chết Trần Ninh cho tôi. Mọi người ở trong văn phòng đều nghe vậy. Đều hơi biến sát. Nhưng không ai dám lên tiếng. Bọn họ từ lâu đã nghe nói rằng. Ông chủ của mình có quan hệ rất sâu với thế giới ngầm. Thậm chí còn có không thông tin cho rằng. Bàng Đức vẫn là một thành viên của thành môn Hiện giờ xem ra điều đó có vẻ đúng rồi Vương phòng nôi đã mắt tới hai lần Nhét mép cười xấu xa gọi ý nên nói Ông chủ à, giết người không bằng là hành hạ tinh thần Giết chết Trần Ninh như vậy liệu có quá dễ dàng cho tên nhóc đó không? Bàng Đức nghe vậy thì hơi bất ngờ Cậu có ý kiến gì không? Vương nôi thì cười ha rồi nói Ông chủ à, không phải rằng Trần Ninh đã hại hai nghệ sĩ bảng vàng của chúng ta xảy ra chuyện hay sao? Có câu nói rằng, chặn đường tài lộc của người chẳng khác nào giết cha mẹ của họ. Hành vi của Trần Ninh không kém gì giết chết cha mẹ ông. Băng Đức Câu Mày giận dữ để nói, Cậu nói cái thứ ẩn dụ chết tiệt gì vậy? Vương nội nói ra câu này khỏi miệng rồi mới phát hiện là không ổn. Lúc này hắn ta đã nhanh chóng giơ tay tự tát vào miệng mình hai cái rồi cười đi nói, Ông chủ à, ý tôi là Chúng ta đừng có giết Trần Ninh trước Mãi giết cha mẹ của Trần Ninh Để cho tên nhóc này Lên thử một chút mùi vị đau khổ đi Vương Phong Nơi vừa nói xong Lưu tâm gì ở bên cạnh hắn ta lập tức đồng ý Đúng đúng đó Vương ca nói rất đúng Cứ như vậy giết Trần Ninh Thì thật dễ dàng cho hắn ta quá mà Nhất định phải tra tấn hắn ta Sau đó khiến hắn ta chết ở trong đau đớn và hối hận Vương Phong Nơi cũng cười ha ha rồi nói Ông chủ à tôi giúp ông điều tra giỏi cha của trần ninh là trần hồng gần đây chính là đang ở kìm năng chúng ta muốn động thủ thật thì phải ra tay thuận tiện chúng ta chỉ cần nói rằng tà thần một tiếng là được rồi bang đức cười to lộ ra hàm răng ó vàng hung hăng để nói đề nghị của cậu không tồi cậu lập tức thông báo cho tà thần bảo hắn giết trần hồng trước khiến cho tên nhóc trần ninh đó nếm mùi đau khổ đi vương phong lôi lập tức liền nói Vâng, ông chủ. khai sạn hội cảnh, ở trong phòng tắm, một người đàn ông trung niên cao lớn cởi trần ướt đẫm nước lạnh Trên cơ thể của hắn ta có hình ra một vị tà thần Thái Lan, trông đặc biệt gây khớm và đáng sợ. Hắn ta nhìn tới mái tóc dài và khuôn mặt của mình ở trong gương. Hắn ta lấy một con dao sắc bén, dùng dao cắt ngắn tóc ở trước gương, sau đó thì lại tiếp tục động tác trầm ổn với cả bộ râu. Đúng lúc này, người ở ngoài phòng khách vang lên một tiếng chuông điện thoại. Hắn ta cởi chần, chậm rãi bước ra, nhấc máy. Giọng nói thì không chứa bất cứ cảm xúc nào. Alo. Giọng của Vương Phong Nôi phát ra từ ở điện thoại. Tạ thần à, ông chủ của chúng tôi đã chuyển khoản món tiền hoa hồng đầu tiên vào tài khoản của anh. Tư niệm về người đầu tiên, yêu cầu anh giết cũng được gửi đến hộp thư của anh. Tạ thần mặt không biểu cảm điện hỏi Khi nào thì độc thổ. Vương Phong Nôi nhìn nói. Ông chủ của chúng tôi đang rất sốt ruột. Tốt nhất là ngay tối nay liền động thủ đi Cạch Tà thần cúp máy Không nói thêm bất cứ điều gì vô nghĩa Hắn ta ngồi xuống ghế sofa Ở trong phòng khách Mở laptop Bắt đầu lướt nhanh thông tin Mục theo sẽ động thủ đêm nay 9 giờ tối Ở bên trong một nhà hàng mỹ thực Lâu đời ở kịp năng Trần Hùng mang theo vài tên thổ hạ Vừa mới ăn xong mỹ thực Lúc thanh toán hóa đơn Ông ta nói với người phục vụ Gói cho tôi một phần bánh hoa quế gạo nếp mang về. Khương vị món ăn này rất ngon. Từ nhỏ Trần Ninh đã thích bánh hoa quế. Lõ hẳn rất là thích món tráng miệng này. Tôi sẽ mang qua cho nó một ít, nhân tiện thăm cháu cái tôi. Hóa ra là ngày mai Trần Hồng đang chuẩn bị lên đường đi về miền Bắc. Tối nay trước khi đi, ông ta muốn gặp Trần Ninh và Tống Thanh Thanh một lần. Ngay sau đó, người phục vụ đã gói một phần bánh hoa quế gạo nếp cho Trần Hồng. Trần Hồng bảo vệ sĩ của mình sách rồi rời khỏi nhà hàng Mỹ Thường. Một vài người trong số họ nên xe máy bách đều ở bên đường. Trần Hùng nói với tài xế đến khách sạn Thành Nam. Người lái xe nghiêm nghị để nói Vâng, lão già. Trên đường, người bình thường vẫn mạnh mẽ và đọc đoán là Trần Hùng như vậy lại có chút nò nắng không yên. Ông ta không nhìn được nói với cả những vệ sĩ xung quanh. Các anh nói xem, cái thằng nhóc Trần ninh này vẫn là không muốn chịu buông thả thứ cho tôi. Nếu như tôi đến gặp thằng bé như này, liệu đó có đóng cửa bỏ mặc tôi ở bên ngoài không? chắc tôi không gặp không gì. mấy vệ sĩ thì nào có dám tùy tiện mà nói chuyện. từng người một ấp à, ấp ủng không dám nói. lúc này xe đã đi qua một đoạn đường xa và tối. người lái xe đột nhiên kêu lên: láo ra phía trước có một người đứng giữa đường chặn xe của chúng ta. trần hùng cùng mấy vệ sĩ của ông ta nghe thấy vậy thì lập tức cảnh giác trần hùng cao mày nhìn qua kính chắn gió chỉ thấy một người đàn ông dáng người dòm cao nước da ngâm đen mặt mày vô cảm đang đứng giữa đường giơ tay ra hiệu cho họ dừng lại trần hùng dù sao cũng đã lão sang hồ nhìn thoáng qua thì cũng có thể thấy được toàn thân chẳng trai chắn đường ở phía trước toát ra điều gì đó kỳ lạ ông ta trầm giọng thì nói đừng có dừng xe lái xe đi qua người lái xe nghe vậy thì là có thể căng ra đầu và lái xe đi thẳng người cản đường không phải ai khác mà chính là tà thần giết người số một ở đông nam á Tà thần thấy chiếc xe tông thẳng vào mình thì khẽ đảo mắt. Nhưng ở trong đôi mắt cử động của hắn ta lại hiện ra một cảnh tượng kinh khủng. Khói miệng hắn ta nộn ra một nụ cười xấu xa rồi đột nhiên dở tay lên. Vù! Một con dao găm bắn ra từ ở tay của hắn ta như là một mũi tên. Phập! Con dao găm bắn xuyên qua cửa kính chắn gió của chiếc xe rồi găm sâu vào ngực của tài xế. Chiếc xe ngay lập tức mất nái, chạy hướng đâm riêng vào bồn hoa ở bên đường và dừng lại. Tài xế mở cửa bước xuống xe với vết thương ở ngực, máu không ngừng phun ra. Chưa bước được vài bước thì anh ta đã, ngần, đã ngã lăn ra đất. Trần Hùng và ba vệ sĩ của mình vừa kinh ngạc vừa tức giận lần lượt bước ra khỏi xe. Ta Thần vội vàng bước đến chỗ của xác người nãy xe, cúi xuống rút con dao găm ra khỏi xác. Trần Hùng vừa sợ hãi vừa tức giận ra lệnh cho ba vệ sĩ bắt lấy hắn. Ba vệ sĩ của Trần Hùng đều là cao thủ hạng nhất, lập tức lao về phía của Ta Thần. Phía miệng tà thần hơi nhếch nền, lật tung vùng rào nền. Một tia sáng vượt qua, tà thần chỉ dùng một dao đã cắt cổ cả ba vệ sĩ. Ba vệ sĩ lập tức đổ máu tại chỗ, tất cả đều bị giết. Trần Hùng thấy vậy kinh ngạc chặn đầu hai mắt. Anh rốt cuộc là ai lại dám giết người của tôi? Tà thần chế nhạo là người đến giết người của ông. Trần Hùng lật tay lấy ra khẩu súng đục tức giận để nói vậy thì tôi sẽ khiến anh phải đi chết trước. Nói xong ông ta kéo chốt bảo hiểm định bóc vỏ hắn. Nhưng mà tà thần thì đã thuận tay, ném con dao găm bay tới, đâm vào chúng tay phải đang cầm súng của Trần Hùng. Trần Hùng không nhìn được, dên lên một tiếng, khẩu súng đục trong tay phải rơi xuống đất. Tà thần xài bước đi tới, nhếch mép cười nhện nói. Ông chủ bằng bảo tôi cố gắng chăm sóc ông, để ông ta thưởng thức một chút. Cuối cùng thì mới tiện ông lên đường. Hắn ta nói xong thì cánh tay phải của Trần Hùng rắc một tiếng bị gãy. Rắc rắc. Tà thần liên tục di chuyển, làm gãy toàn bộ tay và chân phải của Trần Hồng. Trần Hồng đau đến mức khuôn mặt méo mó, bắp thịt ở trên mặt không ngừng rôn dậy. Nghiến răng nghiến lợi nhìn nói, nếu có bản lĩnh thì anh giết tôi đi. Tà thần rút con rau gam ở trên cổ tay phải của Trần Hồng ra, cười xấu xa nhìn nói, như ông muốn thôi. Nói xong, hắn ta chuẩn bị kết nhễu cuộc đời của Trần Hồng. Nhưng đúng vào lúc này thì hai người mặc vét đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Bọn họ chính là Lão Tam và Lão Tứ trong bắt hộ vệ. Hóa ra cả nhà của Trần Ninh đang ở trong khách sạn Thành Đồng. Điền trừ và Bát hổ vệ, đề phòng đặng Kiều lại xuất hiện, đánh đấm lên đá kến hành kiểm soát chật chẽ xung quanh khách sạn Thành Đồng. Mọi tình huống xảy ra xung quanh họ đều biết. Tà thần đã đại khai sát giới ngay gần khách sạn Thành Đồng nên đã kêu khích những người phụ trách công tác an ninh ở trong khu vực này là Lão Tam và Lão Tứ trong Bát hổ vệ. Từ xa, Lão Tam và Lão Tứ thấy chiếc xe xảy ra chuyện, còn có cả một số xác chết nằm trên mặt đất và cả Tà thần chuẩn bị giết Trần Hồng, hai người vừa kinh ngạc lại vừa tức giận cùng giảo hét lên. Giăng tay. Tà thần ngẩng đầu lên, mỉm cười tà ác với lão Tam lão tứ, Rồi lại bất ngờ dùng sao? Cắt cổ Trần Hồng." Lão Tam mở to hai mắt, lật tay lấy ra một khẩu súng độc nhắm thẳng vào Tà thần mà bắn bằng bằng bằng. Nhưng mà tên Tà thần này rất nhanh nhẹn, bất ngờ lao vào trong con hẻm ở bên cạnh rồi tẩu thoát. Lão Tam tức giận muốn đuổi theo, lão tứ ngăn cản, lão Tam lại Người này tàn nhẫn, thân thụ hơn người Đuổi được cũng không dễ Chúng ta trước hết vẫn phải là cứu người Nghe vậy, Lão Tam liền cùng với cả Lão Tứ Nào đến cứu Trần Hùng Trần Ninh nhận được cuộc gọi Nói rằng Trần Hùng xảy ra chuyện Ánh mắt của anh hơi thay đổi Anh nói với Tống Sinh Đình rằng Anh sẽ đi ra ngoài một ngát Rồi vội vã ra khỏi khách sạn Lúc anh đến hiện trường vụ tai nạn Xe cấp cứu vừa giải đi Đưa người vẫn còn sống Chính là Trần Hùng đến bệnh viện Trần Ninh nhìn xe cấp cứu mất ở phía trước sau đó lại nhìn vết máu ở trên mặt đất cùng với vài thi thể nhà cách đó không xa cuối cùng thì ánh mắt rơi vào chiếc mây bách đụng phải bồn hoa kia anh chậm rãi liền nói ai có thể cho tôi biết tình hình là gì đây lão tam nhỏ trọng liền nói tôi và lão tứ phát hiện có người đang đánh nhau ở đây nên là đi qua kiểm tra thì phát hiện ra rằng hắn là một sát thủ có thân thủ rất lợi hại hắn ta giết mấy thủ hạ của trần gia và đang chuẩn bị giết trần gia lão tứ cũng liền nói Chúng tôi bắn nhưng không có trúng hắn. Hắn ta, nên hắn ta đã bỏ chạy rồi. Đạo Tam lại liền nói: "Chúng tôi nóng lòng giải cứu Trần gia nên đã không đuổi theo kẻ giết người." Đạo Tứ lại liền nói: "Cũng thật may, là chúng tôi đã từng ở trên chiến trường đã quen nhìn thấy các loại thương tích, hơn nữa có kinh nghiệm cứu người bị cắt cổ, nếu không thì Trần gia chắc chắn sẽ chết trước khi xe cấp cứu đến rồi." Đạo Tam nhỏ giọng lại liền nói: Nhưng mà tình hình của Trần gia vẫn không có quá khả quan. Tôi không dám nói rằng bệnh viện có thể cứu được ông ấy hay không Trần Ninh nghe xong những lời này, cả người khẽ ruồn lên. Không ai có thể biết rằng bằng Trần Ninh, bề ngoài có vẻ như là không bao giờ tha thứ cho cha mình. Nhưng mà trong sâu thẳm ở trong lòng của anh thì vẫn quan tâm đến ông ta. Trần Ninh không nói chuyện. Anh để ý thấy cửa mây bách đang mở. Ở trên ghế sau, xe có một túi đồ. Anh bước tới, cầm cái túi lên và mở ra thì thấy đó chính là một phần bánh hoa quế gạo nếp thơm ngọt. Trong đầu không thể không nhớ đến khi còn nhỏ, Trần Hùng đã đưa mình đi mua chiếc bánh hoa quế gạo nếp mà mình rất yêu thích. Sát mặt của Trần Ninh thì càng trầm xuống, anh chậm rãi cầm một miếng bánh gạo nếp hoa quế lên cắn một miếng, chậm rãi nhai, ở trong lòng cảm nhận đủ loại mùi vị. Trần Ninh nói với cả giọng cực kỳ lạnh lùng Mười phút sau, tôi muốn biết hung thủ là ai, còn có nữa, ai thuê hắn ta Điền Trở vừa đến, cùng với cả những bát hồ vệ ở hiện trường nghe thấy Trần Ninh nói vậy, thì đồng thanh nghiệt nói: "Tuân lệnh". Trần Ninh vừa nói xong, thì một số bộ phận đặc biệt ngay lập tức nhận được lệnh và nhanh chóng bắt đầu hoạt động. Chưa đầy 10 phút, Điền Trở đã đến trước mặt của Trần Ninh, trầm giọng báo cáo: "Thiếu soái, có tin tức rồi". Trần Ninh đang ngồi trên ghế xài ở bên đường hút thuốc, ánh trăng nhạt nhạt chiếu vào người khiến cho toàn thân của anh nửa sáng nửa tối. Cuối cùng thì nàn khói thuốc nơ nửng cả người anh trông rất đặc biệt ô u ám và bí ẩn anh lạnh nùng liền nói nói đi điền trừ liền nói theo thông tin thu được của cuộc điều tra kẻ ám sát trần gia là sát thủ số 1 đông nam á có biệt danh tà thần là ông chủ bằng đức của công ty giải trí hoa Diệt, đứng ở sau mời tà thần đến đối phó với trần gia và thiếu soái trần ninh híp mặt lại lạnh nùng liền nói tên gọi là tà thần hiện nay đang ở đâu điền trừ ngay lập tức liền nói Hắn ta đang trốn trên khách sạn Hội Cảnh. Tên này là sát thủ hàng đầu số một, kinh nghiệm phong phú, thân thủ hơn người. Vì cháy nhận được ý của anh, nên tôi đã chưa phải người hấp tấp hành động, tránh đánh sắn động cỏ. Trần Ninh đứng đền, tôi muốn tự mình đích thân giải quyết chuyện này. Điền trừ nghiêm nghị liền nói, tuần ảnh, khách sạn Hội Cảnh trong căn phòng góc khuất nhất. Tà thần đang khỏa thân, đè nộ phần trên cơ thể đầy những hình xăm, Đang sử dụng máy tính sách tay Vừa nói chuyện với bảng Đức Qua một cuộc gọi video Vừa quấn băng tay vết thương ở cánh tay phải Thì ra khi bỏ chạy Cánh tay của hắn ta đã bị đạn bắn trúng Trong video bảng Đức cười nên nói Tà thần anh làm rất tốt Nhưng còn có một người Cần phải phiền anh động thủ Tà thần không bộc lộ cảm xúc nên nói Ai Bảng Đức cầm điếu gì cả cười ha ha rồi nói Con trai của Trần Hồng Trần anh Anh giúp tôi chờ đợi trả đinh thì là đã là đại công cáo thành rồi. Tà thần vừa nói muốn nói gì thì đột nhiên dưới tay chạy chuyển động sắc mặt biến đổi trầm trọng. Anh quay đầu nhìn về phía cửa tức giận liền nói: Ai? Cửa đóng chặt bên ngoài im lặng. Tuy nhiên ánh mắt của tà thần vô cùng sắc bén toàn thân căng thẳng chuẩn bị chiến đấu. Đây là loại cảm giác về nguy hiểm đã thành bản năng mà kẻ giết người hàng đầu cảm nhận được. Hắn ta tin chắc rằng phải có ai đó đang ra ngoài cửa. Hơn nữa, còn là một người rất lợi hại, bởi vì hắn ta đã vô hình cảm thấy một áp lực khủng khiếp. Tiếng chuông cảnh báo đã vang lên ở trong lòng của hắn. Bàng Đức ở trong video nhìn thấy dáng vẻ của tà thần thì đang định hỏi chuyện gì đang xảy ra. Sau đó có một tiếng động lớn, cửa phòng khách trực tiếp đã bị đá mở tung ra. Một người đàn ông vạm vỡ đang lạnh lùng ở cửa, chính là Điền Trưởng. Sau khi điện trừ đã tung cửa thì công kính bước sang một bên Sau đó Trần Ninh thân hình cao thẳng, hai mắt sáng như sao, không nhanh không chậm bước vào Tà thần nhìn thấy Trần Ninh thì cũng hơi sớm sở, vẻ mặt có chút kinh ngạc Trần Ninh khá nào khôi ngộ tuấn tú, khi chết cao quý Cứ như là một công tự ấm áp nhẹ nhàng, tao nhã trong giới quý tộc Trên người của anh ta lại tỏa ra hơi thở chết chóc, khiến cho Tà thần có cảm thấy kinh hãi Tà thần là sát thủ số 1 Đông Nam Á, hắn ta đã giết không biết bao nhiêu người, nhưng mà sát khí trên người của hắn cũng chỉ có chút không đáng kể so với sát khí trên người của Trần Ninh. Tà thần nhìn thấy Trần Ninh có chút kinh hãi, trong đồng tự hỏi tên này từ ở trong núi thì biển máu đi ra hay sao? Phải giết bao nhiêu kẻ thù thì mới có được khơi thở chết chóc khổng khiếp này. Trần Ninh nhìn tới tà thần, sau đó nhìn bằng đứa trồng video ở trên máy tính sách tay ở trên bàn. Lạnh nung nói với cả tà thần Trung Quốc là cấm địa đối với sát thủ Ninh Đánh Thuê Anh đang sống tốt ở Đông Nam Á Anh không nên đến Trung Quốc tìm chết Tà thần kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh chỉ trong một câu nói rõ nai nịch của hắn ta Làm cho hắn kinh ngạc Phải có bản lĩnh thông thiên như thế nào Mới có thể tìm ra danh tính của mình Chỉ trong thời gian ngắn như vậy Hơn nữa còn truy tìm đến tận đây Bằng đức trong video không để ý Biểu hiện khác lạ của tà thần Mà nhìn thấy Trần Ninh. Ngược lại còn cười xanh máy. <cười> Trần Ninh. Thật sự là thiên đường có lối anh không đi. Địa vụ không cửa mà anh lại đến. Tà thần. Kẻ mà tôi muốn anh giết. Chính là tên nhóc trước mặt này đó. Anh động thủ đi. Để cho tôi xem một màn tự vong phát sóng trực tiếp. Thật thú vị nha. Thật sự là rất thú vị. <cười> Tà thần không đáp lại, Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Ninh. Giống như là kẻ thù lớn mạnh. Tuy nhiên. Trần Ninh vẫn bình tĩnh nói với tà thần Anh dùng dao cắt cổ Trần Hồng Tôi cũng chỉ đâm anh một dao Nếu như anh chế ngự được Thì anh có thể bảo toàn mạng sống rời khỏi Trung Quốc Trần Ninh nói xong Niên nhặt một con dao gọt hoa quả Rẻ tiền ở trên bàn cà phê nêm Tà thần nghe nói, Đầu lưỡi thì đỏ tươi Liếm môi Trong tay nắm chặt một con dao găm sắc bén nhếch miệng cười độc ác nên nói Nếu tôi đoán không nằm Anh hẳn chỉ là một đại nhân vật, cho nên tôi thấy với thân phận của anh chắc hẳn sẽ không tha thừa. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: tới đi. Được. Ta Thần hét lên. Thân Hình đột ngột giống như là một con báo hung hăng hại người, hóa thành một đạo lưu ảnh leo thẳng về phía của Trần Ninh. Trần Ninh cũng chuyển động giống như là một con bạch mã đi qua khe hở. Ánh giao nõn lên. Cả hai đã lướt qua nhau rồi lại nùi nải sau. Bàng Đức ở trong video lúc này thì cũng căng thẳng mở mắt, ngạc nhiên nhìn tới Trần Ninh và Tà Thần. Ông ta không thể nhìn thấy cuộc đối đầu khi hai người nướt qua nhau nên đã không biết rằng ai thắng ai thua. Chỉ thấy Trần Ninh đẻ dao cỏ tha quả trong tay xuống, quay đầu nhìn tới Tà Thần nhàn nhạt liền nói. Tôi đã nói chỉ đâm một dao, tạm biệt. Nói xong, Trần Ninh cùng với điện trự sợi đi. Bàng Đức ngẩn người nhìn về phía của Tà Thần, hoảng loạn. Con dao khăm ở trong tay của tà thần rơi xuống đất. Hắn ta cúi đầu, nhìn ngực của mình, khó khăn điện nói. Người này mạnh khủng khiếp. Lúc này bằng đức mới nhận ra rằng ngực và quần áo của tà thần đã bị cắt ra và có một vết thương máu ở trên ngực. Đột nhiên, máu tươi lập tức trả ra. Một vết thương lớn vô cùng đáng sợ xuất hiện ở trên ngực của tà thần. Tà thần vậy mà thực sự đã bị cắt qua. Các cơ quan nội tạng ở bên trong cũng đã bị cắt dài. Tà thần bị cắt một nhát trí tự ở ngực Như là một xác chết bị hạ cục nặng nề ngã xuống dưới đất Đồng từ của Bàng Đức lập tức mở rộng Khuôn mặt nộ vẻ kinh hãi Ông ta hít một hơi thật sâu để nói Cái gì? Kinh hoàng Thực lực của tên Trần Ninh này thật sự quá kinh người Ngay cả tà thần là sát thủ số một Đông Nam Á Mà cũng bị Trần Ninh giải quyết chỉ bằng một dao." Bàng Đức bỗng thấy lạnh cả chân tay Ở trong nòng xảy lên một làn sóng sợ hãi, sắc mặt của ông ta biến đổi chạm chạm, run rẩy đến nói. Không được rồi, Trần Ninh, hắn nhanh tới như vậy đã tìm thấy tà thần, lại còn giết chết tà thần. Vậy thì hiện tại anh ta có thể lên đường tìm tới chỗ mình rồi. Nghĩ đến đây, ông ta là người bị mất hồn, lúc này mới vội vã đóng nắp tốp lại, ba chân bốn cẳng chạy trốn, đồng thời điện gọi. Vâng phòng nội, nhanh nhanh nhanh lên, nhanh lên chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn tới tổng bộ thanh môn cầu cứu. Lúc này Trần Ninh đang ngồi ở trên một chiếc xe treo cọ đỏ Quả nhiên là đang trên đường đến nhà của bảng Đức Điện trường nghe điện thoại Sau đó nói nhỏ với cả Trần Ninh Thiêu xóa à, có hai tin tức Một là tin tức từ bệnh viện truyền đến Bởi vì não tam và não tứ đã xử lý ổn thỏa Trước khi xe cấp cứu tới Nên là sau khi Trần hồng đến bệnh viện thì đã được cứu Gương mặt u ám của Trần Ninh Cuối cùng cũng dịu đi một chút khi nghe tin Ai chẳng dãi nhìn nói. Còn tin thứ nữa là sao? Trên trừ điên trừ lại nhìn nói. Còn một tiếng nữa là bằng Đức mới trốn khỏi nhà. Nhìn đường trốn của ông ta có vẻ như là ông ta chuẩn bị tìm đến sự bảo hộ của Thanh Môn. Thanh Môn Một tổ chức đã lưu truyền hàng trăm năm. Người của Thanh Môn trải khắp cả nước. Kinh doanh, chính trị, quân sự, đen trắng đều có người của bọn họ. Thực lực không nên coi thường. Trụ sở chính của Thanh Môn là ở Kim Năng hơn nữa, bảng Đức còn là một thành viên của Thành Môn. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. <cười> bảng Đức tưởng rằng Thành Môn có thể giữ ông ta sao? Bên Hồ Huyền Vũ có một sinh thự cổ kính đổ sổ đang ngự tỏa. Đây chính là trụ sở của Thành Môn Tiếng Tam Đức đấy. Cũng là một nơi của Diệp Trấn Đường, thủ lĩnh của Thành Môn. Lúc này, Diệp Trấn Đường mặc một bộ quần áo màu đen và giày đen ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng khách, vẻ mặt uy nghiêm, hai người hộ pháp tứ đại chiến vương 18 đường thủ, toàn bộ đều đã tập trung ở đại sảnh. Bàng Đức lúc này đang quỳ xuống trước mặt của Diệp Trấn Đường, run rẩy cầu xin. ẩn sư, lần này ngài phải cứu học trò, nếu không lần này học trò sẽ chết mất. Thanh môn vốn đã có lịch sử lâu đời và sức mạnh to lớn, giờ dĩ Bàng Đức ăn nên nám ra ở trong nàng giải trí phần lớn là nhờ thân phận của người ở thành môn không ai dám bắt nạt ngôi sao thuộc công ty này dù là đi đóng phim hay đi biểu diễn ở trên toàn quốc đương nhiên trong khi bảng đức dựa vào thành môn để kiếm tiền ngày thường anh ta cũng đã hiếu kính thành môn không ít tết đều có những món quà hảo phóng được gửi đến sinh thự của diệp chấn đường hơn nữa hàng năm đều sẽ có một khoản số tiền biếu xài cọp được hiến cho diệp chấn đường vì vậy Diệp Chấn Đường rất yêu thích người đệ tử này của chính mình. Diệp Chấn Đường nhìn Bàng Đức đang quỳ trước mặt của mình khóc lóc thảm thiết, khẽ cao mai nghiền hỏi. Dù cuộc là có chuyện gì vậy? Bàng Đức ngay lập tức thêm ấm thêm muối kể lại những ân oán của anh ta với cả Trần Ninh. Đáp nạn Trần Ninh thành một tên thiếu niên hư hỏng cố tình chĩa mũi đàn áp anh ta, khiến cho hai nghệ sĩ kim bài của công ty anh ta đi đời. Và giờ là còn muốn tìm giết anh ta. Sau khi nghe những lời của Bàng Đức. Diệp Trấn Đường tức giận liền nói: Tràn Nhàn nực cùi, ở Kim Năng vậy mà lại còn có kẻ dám bắt nạt người của thành môn chúng ta ư? Tên Tràn Ninh này quả thật chính là chán sống rồi. Bàng Đức cậu không phải sợ. Cậu không phải rằng đã nói Tràn Ninh đuổi chết cậu sao? Đêm nay lão phu chờ ở đây để xem, tôi xem rằng Tràn Ninh liệu có dám tới thành môn của tôi gây chuyện không? Tất cả mọi người có mặt tại ở nơi này đều không nhịn được cười nớn. tào hộ Pháp, Phương Sáng, Long cười nói Thủ lĩnh à, ngài bớt giận, có ai dám tới thanh môn của chúng ta làm phiền chứ? Hữu hộ Pháp, Phương Phục hộ thì cũng cười hà hà rồi nói Đúng vậy, đến thanh môn của chúng ta để làm phiền, không phải rằng là heo béo tới nhà đồ tệ để xin chết sao? Tứ đại chiến thần và 18 đại đường chủ tại ở hiện trường cũng cười cùng nhau, lại lên vô cùng là náo nhiệt. Ngay cả bằng Đức cũng không khỏi thả nóng đi rất nhiều. Anh ta đứng dậy cười niềm nói. Đúng vậy, nếu như Trần Ninh biết tôi ở đây, cậu ta hẳn sẽ không dám tới rồi. Cậu ta phải biết, đến đây chính là tự tìm đường chết chứ. Ngay sau khi bằng Đức vừa nói xong, thì ở bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh lùng Ai nói tôi không dám tới. Bằng Đức ngay lập tức chấn động. Diệp chấn đường ngồi ở trên ghế cao, bên cạnh là hai tả hiếu hộ pháp. Cùng với cả tứ đại chiến thần, mười tám đại đường chủ và những người khác đều đồng loạt cao mày nhìn sang ngoài cửa. Sau đó thì bọn họ lập tức nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở trong tầm nhìn, đó chính là Trần Ninh. Trần Ninh cùng với điện trừ và bác hộ vệ không nhanh không chậm tiến vào. Xung quanh của Trần Ninh và nhóm của anh có rất đông thành viên của thành môn. Những người nào bao vây nhóm Trần Ninh như là gặp được kẻ thù lớn. Có điều... Cho dù là Trần Ninh hay thuộc hạ của anh Thì đều mang vẻ mặt bình thản Làm ngơ trước đám thuộc hạ của thanh môn Đang bừng bừng sát khí ở xung quanh người Diệp Trấn Đường ngồi ở trên kế cao Nhước mắt nhìn tới Trần Ninh Người tới là kẻ nào Trần Ninh thở ơn đi nói Tôi là Trần Ninh Vì băng đức mà tới Đêm nay tôi sẽ chỉ giết băng đức Hy vọng các người sẽ không can thiệp vào Diệp Trấn Đường cười lạnh: Băng đức là học trò của tôi Cậu đến chỗ tôi gây dối, muốn giết học trò của tôi. Vậy mà dám nói, đừng can thiệp. Rõ ràng không coi thành môn chúng ta xa gì Tất cả những người ngồi ở đây thì cam tức, trường mắt nhìn tới Trần Ninh, đang đằng sát khí. Trần Ninh khẽ cười để nói, đúng vậy, chỉ là một cái thành môn, ở trong mắt của tôi, vốn chẳng sao là cái gì cả. Khi Diệp chấn Đường nghe thấy được lời này, này, thì lập tức mở to hai mắt, sắc mặt sợn sớm về phần hai hộ pháp ở trong đại sảnh cùng với cả tứ đại chiến thần và 18 vị đường trụ đều bị lời nói của trần ninh làm cho phát cáu một người đầy phẫn nộ liền gầm lên kiêu ngạo thật sự chính là kiêu ngạo dám coi thường thanh môn của chúng ta cậu phải trả giá nói dò với cậu ta làm gì trực tiếp phế cậu ta đi diệp chấn đường ho khan một tiếng mọi người ở hiện trường từ từ bình tĩnh lại Nhưng bọn họ vẫn chừng mắt nhìn tới Trần Ninh như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Diệp Trấn Đường đưa mắt bất thiện nhìn tới Trần Ninh. Nhóc con, bây giờ cậu tự quỳ xuống, tự vả miệng trăm lần. Sau đó xin lỗi, tôi có thể coi như là một đứa nhỏ, nói bậy bạ, tha cho cậu một lần. Trần Ninh mỉm cười, nếu không thì sao? Diệp Trấn Đường không trực tiếp trả lời Trần Ninh mà ông ta cao giọng nói lớn Hình đường, đường chủ, theo quy tắc của thanh môn chúng ta, nếu như ai đó làm nhục thanh môn chúng ta, phải xử trí như thế nào? Tần trinh đường chủ của hình đường lớn giọng điện đáp. Nói đằng xúc phạm, làm nhục thanh môn của chúng ta đều bị cắt nửa, khoét ở trên người, ba đào sáu lỗ. Diệp chấn Đường hít mắt, nhìn tới Trần Ninh như là cười lại không cười, liền hỏi nhau còn nghe rõ rồi chứ. Trần Ninh thì con bồi. Tôi đã nói đêm này là tới tìm bảng Đức tính sổ Không muốn để mắt tới thanh môn các người Hiện tại giao ra bảng Đức cho tôi xử lý Thì sẽ coi như là không có chuyện gì Nếu không, thanh môn các người cũng sẽ xui chẹo theo thôi Diệp Trấn Đường tức giận để nói Vậy vẫn là câu nói kia, Bảng Đức là học trò của tôi Tôi bảo cậu ta... Còn nữa Cậu còn dám làm nhục cả thanh môn chúng tôi nữa Nếu đã không chịu nhận sai Vậy thì đừng trách tôi không khai khí Hành đường hành pháp Tần Trinh, kẻ có thân hình phi thường cao lớn, mặt mũi hung tợn, cùng với cả cơ bắp cuồn cuộn, anh ta cười độc ác, trên tay cầm theo một con dao sắc bén, vừa đi về phía của Trần Ninh, anh ta và nhà răng cười nhèn nói: nhau con, cậu biết tội chưa? Trần Ninh cười cười, không thèm cùng với cả Tần Trinh nói chuyện, liền trở bên cạnh Trần Ninh tiến lên hai bước trầm giọng để nói: làm cái, câu đó phải hỏi rằng anh đã biết tội hay chưa, mới đúng đó. Tần Trinh sững sờ. Tôi phạm phải tội gì? Điền trừ thì liền ứng tiếng lại nói Anh phạm tội vô lễ với thiếu gia của chúng tôi Có ý đồ muốn tổn thương thiếu gia của chúng tôi Chính là tự tội rồi Tần Trinh bật cười Vậy ta sẽ giết mày trước Tần Trinh nói xong thì liền vung dao về phía điền trừ Con dao trong tay giống như là rắn độc phun xà tín vậy Vô cùng là xảo quyệt đâm tới hướng của điền trừ Nếu là một đối thủ kém hơn Thì có lẽ sẽ bị Tần Trinh đâm trúng trái tim ngay lập tức Thật đáng tiếc rằng, Tần Trinh lần này đã gặp phải Điền Trừ, đội trưởng đội cảnh vệ của biên giới phía Bắc Cảnh, và cũng chính là một người lính xuất sắc nhất trong số 300.000 binh sĩ của quân đội biên giới phía Bắc. Điền Trừ nâng tay lên, lập tức đã chế trụ được cổ tay của Tần Trinh. Tần Trinh không thể tin mà đã chặn to hai mắt, vẻ mặt rất là kinh ngạc. Điền Trừ không đợi cho bên kia kịp phản ứng, tay phải đã đánh vào cánh tay của Tần Trinh. Một cú đấm tàn nhẫn, chỉ nghe răng rắc một tiếng thôi. Cánh tay của Tần Trinh đã bị đánh gãy Sau đó thì điền trừ bay tới Đá mạnh vào ngực của Tần Trinh bịch. Tần Trinh liền cứ như thế Phun ra một ngụm máu bay ngược Lại cứ như dèo đứt dây nặng nề ngã xuống dưới đất Ngất xỉu tại chỗ Diệp Chiến Đường và những người khác Đều vô cùng là sốc khi thấy vậy Hình đường đường chủ Tần Trinh Thực lực không hề yếu Vậy mà đã bị người của Trần Ninh Đánh bại nhanh chóng Diệp chấn Dương vẻ mặt nghiêm túc, hờ lạnh một tiếng, chết không được lại kêu ngạo tới như vậy. Hóa ra là có chút thực lực. 17 đường chủ và cả thành viên của thành môn, toàn bộ cùng tiến lên, bắt hết chúng cho tôi. Các đường chủ tại hiện trường, cùng nhau với cả rất nhiều thuộc hạ của thành môn ở xung quanh, nhận được lệnh của thủ lĩnh, không chút do so dự, gầm lên một tiếng, vây nấy nhóm người của Trần Ninh. Bắt hồ về thì cũng đạp bước tiến lên, khí thế như là thiên binh phản mã cùng nhau hô Quyết chiến. Vâng thưa quý vị và các bạn. Như vậy thì tập 81 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.